Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng dinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 132 Của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 1669 Gương vỡ có thể lành lại Nhưng khi họ chưa có kịp về đến nhà Điện thoại của Dương Tử mi lại reo lên Giọng nói của Dương Thanh đầy nôn nóng Nữ nữ à Ông nội đã bị cảnh sát bắt đi rồi, bây giờ phải làm sao đấy? Dương Tử mì bất đắc dĩ nói, Bà, ba đừng có dội để ý đến ông nội đó, con nhìn thấy ông ấy đã bị bắt đi rồi. Hả? Con nhìn thấy ông nội bị bắt sao? Sao mà con không? Dương Thành biết rằng con gái của ông có quen biết rất lớn trong thành phố A. Bà, chuyện này á, sau khi mà về con sẽ nói, ba đừng có lo lắng, con đã dặn dò cục trưởng hoàng. để cho ông ta quan tâm đến ông nội rồi, ông ấy không có sao đâu. Vậy hả? Thôi thôi được rồi. Dương Thành mặc dù trong lòng lo lắng nhưng mà có Dương Tử My ở nhà, dù sự việc của lớn đến đâu cũng có thể giải quyết, do đó cũng không cần quá nôn nóng. Dương Tử My đưa Dung Hòa về đến trước cửa nhà, Dương Thành đã đứng trước cửa đợi rồi. Dung Hòa từ xa thấy con trai diện mạo giống mình đến một nửa, cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ dương thanh nhìn ông tình thân máu mủ ruột rà khiến cho cảm xúc của ông ta trở nên ngổn ngang kinh ngạc nhìn dung hòa từ từ bước về phía mình dương tử mi lên tiếng ba đây chính là ông nội dung hòa đây là dương thanh rất muốn gọi một tiếng ba nhưng mà không thể nào mở miệng ông ngập ngừng không biết nên nói cái gì đây Có điều tâm trạng của ông vô cùng kích động. À Thành Giọng nói của Dung Hòa đầy kích động tiến lên bắt tay của Dương Thành. Bàn tay của hai cha con cách hơn 40 năm giờ đây đang nắm chặt lấy nhau. Khoảng cách về không gian và thời gian tan thành mây khói ngay tại giây phút này. Dòng máu cùng chảy bao nhiêu điều muốn nói đều được thể hiện trong đó. Hai cha con nhìn nhau nước mắt dâng trào. Dương Tử mì, nhìn thấy vậy cũng khóc. Thật tốt, ông nội và ba cuối cùng cũng có thể gặp nhau rồi. Ba Cuối cùng, Dương Thanh vẫn gọi ra được một tiếng ba. Dung hoạt nghe thấy giống như bị sét đánh, kích động đến mức toàn thân run rẩy, dưng dưng nước mắt. À Thanh, gọi một lần nữa đi. Dương Thanh chỉ thấy là lần đầu khó mở miệng, lần thứ hai thấy dễ hơn nhiều. Bà cuối cùng cũng gặp được ba rồi. Dương Thanh nhìn dung Hòa. Cảm ơn bà đã đến thăm con. Xin lỗi, A Thanh, là lỗi của ba. Lâu như vậy rồi mới đến tìm con, khiến cho con phải chịu quất ức. dung Hòa nghĩ đến hành động đạo đức của Dương Bách, liền cảm thấy đau lòng. Con nghe nữ nữ nói rồi là do ba không có biết sự tồn tại của con không phải là lỗi của ba đâu. Tâm trạng của Dương Thành dần ổn định trở lại, nét mặt hào phóng khoan dung. Có thể nhìn thấy bà khi còn sống là con đã mãn nguyện lắm rồi. Cảm ơn con, cảm ơn. Dung Hòa kích động, đưa tay ôm lấy Dương Thanh. Cảnh tượng giây phút này khiến cho Dương Tử Mi thật sự cảm động. Kiếp trước, cô có nằm mơ, cũng không nghĩ cuộc đời của cô còn có cảnh tượng này. Sau khi mà đợi cảm xúc của mọi người ổn định trở lại, Dương Thành hỏi chuyện của Dương Bách. Dương Tử My chỉ còn cách kể ra hết tất cả. Dương Thành cảm thấy rối rắm. Bất luận thế nào, ông cũng gọi Dương Bách là ba, đã hơn 40 năm rồi. Sau khi mà tìm thấy ba ruột, ông càng không có thể dứt bỏ ông ấy. Dương Tử My an ủi. Ba, không sao đâu, con chỉ muốn giáo quấn ông nội một chút thôi, ngày mai ông ấy sẽ ra khỏi đó. Nữ nữ à, con nhất định phải dặn cảnh sát nha. Để cho bọn họ không có làm khó ông nội Ông mấy tuổi cao rồi Không cẩn thận dễ xảy ra chuyện lắm Dạ Dương tử mi gật đầu Con đã dặn cục trưởng hoàng rồi Ba yên tâm đi Chương 1670 Vậy thì tốt Không ngờ ông nội của con lại như vậy Nữ nữ làm khó con rồi Dương Thành xoa đầu cô Xin lỗi con nha Không có liên quan đến ba mà dương tử mi ngước nhìn dương thanh rồi mới nói chúng ta nên nói thế nào với bà nội đây cái này dương thanh ngập ngừng con cũng biết ba không có giỏi nói chuyện với bà nội còn nói đi dạ dương tử mi nhìn dung hòa đang đứng bên cạnh ông nội ông và ba giao trong phòng nói chuyện đi con mang bánh qua đào của ông đi gặp bà nội rồi tùy cơ ứng biến ồ được dung hòa gật đầu Nhưng mà không biết tại sao, ông cảm thấy có dự cảm không tốt. Dương Tử My cầm bánh qua đào đi gặp bà nội. Vừa bước vào, mấy cái đứa nhóc liền nhào tới, gọi chị in ỏi không ngớt. Dương Tử My mang quà của cô, đem từ thủ đô về đưa cho mấy đứa, sau đó đi thẳng vào bếp để mà tìm bà nội. Bà nội đang ngồi nhặt rau. Có điều bà như không có để tâm đến công việc, dứt rau ăn được vào trong cái thùng rác. còn rau bị thối thì lại cho vào rổ bà nói dương tử mi quan sát bà sau đó bước tới lên tiếng rồi cô mới vòng tay ôm cổ của bà từ phía sau tăng tuệ vui mừng quay lại nhìn cô giận dỗi con bé này về lúc nào sao mà không nói với bà một tiếng vậy con về lúc nửa đêm vì con không có muốn gây bất ngờ cho nổi thôi dương tử mi nũng nịu với bà nội sau đó ngồi xuống bên cạnh bà Đặt hộp bánh qua đào xuống bàn, giả bộ không biết, giảo hoạt đảo mắt. Bà nội, cô mang bánh qua đào về đây. Đây mới chính là bánh hoa đào chính thống của Dung Hòa Trai, là ông nội Dung Hòa đích thân làm đó. Nhìn bánh qua đào để trên bàn, cơ thể của Tăng Tuệ bỗng trở nên cứng đờ Bà nội, ăn xem, có đúng hương vị không? dương tử mì không cho phép bà suy tư thêm nữa, liền mở cái hộp. Mùi hương đặc biệt của bánh hoa đào tỏa ra, nhưng mà nhanh chóng lan vào trong không khí khiến Dương Tử My không có cưỡng lại nổi. Cô lấy ra hai cái bánh, một cái đưa cho bà nội, một cái để cho mình ăn. Nhìn bánh hoa đào để trên bàn, cơ thể của Tăng Tuệ bỗng trở nên cứng đờ. Bà nội à, ăn xem có đúng hương vị không? Dương Tử My không có cho phép bà suy tư thêm nữa, liền mở hộp. Mùi hương đặc biệt của bánh hoa đào tỏa ra, nhanh chóng lan vào trong không khí, khiến dương tử mì không có cưỡng lại nổi. Cô lấy ra hai cái bánh, một cái đưa cho bà nội, một cái để mình ăn. Vừa ăn vừa gật gù. Hương vị thật là ngon, giống như mối tình đầu chua chua ngọt ngọt vậy. Tăng tuệ, do dự, rồi cũng cầm bánh hoa đào lên, nhẹ nhàng cắn một miếng. Hương vị không gặp được từ 40 năm trước, Nhanh chóng lan ra trên đầu lưỡi Kích thích lên dây thần kinh Khiến hiện rõ trong đầu Hình ảnh cô thiếu nữ mặc áo trắng váy xanh cùng với người thanh niên phong lưu Ảnh mắt của bà Dần trở nên dịu dàng Dương Tử mì quan sát Đoán rằng bà nội đang động lòng Thế nhưng ngày sau đó Khuôn mặt dịu dàng kia Đột nhiên trở nên dữ dằn Vừa dứt miếng bánh ăn chưa hết xuống đất Ảnh mắt mang một nỗi buồn Ai quán thê lương Bà nội, Dương Tử My dỗ vàng gọi bà tỉnh lại, bà giống như đang rơi vào trong ảo tưởng vậy. Tâm trạng của bà nội hơi kích động, chăm chú nhìn Dương Tử My, rồi lại nhìn bánh qua đào trên bàn, giọng điệu giận dỗi. Gọi mấy đứa em lại đây đi, chia bánh cho chúng nó, bà không ăn đâu, khó ăn quá. Dương Tử My nhìn mặt của bà nội, hỏi một cách cẩn trọng, bà nội, có phải là bà hiểu lầm ông nội điều gì đó không? Ông nội, ông ta không phải là ông nội của con, bà không có quen ông ta, từ nay về sau, không có bất kỳ văn mắt nào nữa. Bà nội dường như hối hận. Đúng ra, bà không có nên để cho con đi mua bánh qua đào rồi. Chương 1671 Bà nội, Dương Tử mì cảm thấy không có thể kéo dài sự việc này thêm được nữa. Theo như tính cách của bà nội, nếu mà kéo dài, Sẽ không có cách nào giải quyết được vấn đề Chi bằng làm rõ Cắt đứt rõ ràng Con đã biết rồi Dung Hòa là ông ruột của con Bà nội nghe xong như sét đánh Ngồi lặng người Căng thẳng kêu lên Nói linh tinh Ông ta không phải là ông ruột của con đâu Bà nội Đừng có gạt con nữa Con đã chứng thực rồi Dương Tử mi kéo lấy bàn tay của bà nội Truyền nguyên khí khiến cho bà bình tĩnh trở lại Bà nội à Sau khi bà mất tích ở thủ đô, ông nội không ngừng đi tìm bà. Chờ đợi bà, đợi tới hơn 20 năm, vẫn không có tìm thấy, cho nên ông nội đã xuất gia, đi tới chùa Linh Tuệ. Bà nội không dám tin bèn hỏi cô. Cái gì? Làm hòa thượng chùa Linh Tuệ không phải là con nói ông ta đã có con cháu sao? Dương Tử Mì nói, con nói có con chính là nói ba đó, nói có cháu nội chính là chị em của chúng con đó. Không thể nào chứ, nữ nữ, con lừa bà sao? Bà nội lắc đầu. Ông ta không còn quan tâm đến bà nữa. Dương tử mì cảm thấy chuyện này có điều gì đó không đúng, liền hỏi. Ông nội vẫn luôn yêu bà, nhớ bà, sao lại có thể không quan tâm được? Có phải lúc đó hai người đã xảy ra hiểu lầm không? Hiểu lầm hả? <cười> bà nội cười nhạo. Sao lại có thể hiểu lầm? Bà tận mắt nhìn thấy ông ta và người phụ nữ kia nằm trên giường mà. Hả? Có có chuyện này sao? Dương tử mi kinh ngạc. Có khi nào bà nhìn nhầm không vậy ông nội không thể nào có người phụ nữ khác. Không thể nào. Nữ nữ à, bà cũng nghĩ ông ta không phải là loại người đó mới đem cái thứ quý giá nhất của mình trao cho ông ấy. Giọng của bà nội đầy đau thương. Thế nhưng... Ông ta lại là loại người như vậy Chỉ có thể trách bà có mắt như mù mà Không thể nào Tuyệt đối không thể Dương tử mi lắc đầu Nhất định có thể hiểu lầm Để con đi hỏi ông nội Không cần hỏi Chuyện đó chính mắt của bà nhìn thấy Không thể sai được Bà nội kéo cô lại Chỉ có thể trách chính bà quá ngốc Quá ngây thơ mà Dương tử mi nhìn tâm trạng quán hận của bà nội Đột nhiên hiểu rõ Tại sao bà muốn rời xa thủ đô lấy một người đàn ông như ông nội bây giờ? Tất cả những cái chuyện này hóa ra chỉ là giận dỗi chỉ vì quỷ hoại chính mình. Chỉ có cách đoán cực đoan như vậy mới khiến cho bà có thể xóa bỏ đi niềm oán hận. Bà nội thật sự mù quáng. Bà nội à, người phụ nữ đó lại qua khôi trường của ông ta gọi là tôn diễm. Bà có gặp một vài lần ra vào nhà dung gia. Thiên Hòa cũng từng nói Tôn Diễm rất thích chung hòa. Tôn Diễm, Dương Tử My nghĩ đến lôi phu nhân gặp trên máy bay. Người phụ nữ dẫn đến sự hiểu lầm giữa ông nội và bà nội là bà ta sao? Lúc đó, sao mà ông nội có thể nằm trên giường cùng với bà ta? Thái độ mà ông nội dành cho lôi phu nhân không hề có biểu hiện đã từng ngủ chung giường. Rốt cuộc là xảy ra cái chuyện gì? sau lúc đó, bà nội không có chất vấn ông nội? bà nội lạnh lùng nói vẻ mặt ương ngạnh Chật vấn hả bà là loại người chết không cần thể diện sao dương tử mi lặng lẽ thở dài chính thái độ ương ngạnh đó của bà khiến cho bà nội thay đổi cuộc đời của mình thật không sai khi mình nói rằng vận mệnh của con người do tính khí của họ quyết định cái bà nội nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật dương tử My khuyên nhiều năm đã trôi qua rồi bà nội còn canh cánh cái chuyện cũ trong lòng cho thấy bà nội vẫn luôn quan tâm ông nội không thể buông bỏ ông chỉ bằng hai người thẳng thắn nói chuyện xem rốt cuộc lúc đó đã xảy ra cái chuyện gì giọng của bà nội ương ngạnh vừa tỏ ra chán ghét nói chuyện sao không bà chỉ tin vào những gì mình thấy thôi nữu nữu à nếu cháu muốn nhận ông ta làm ông nội thì đó là việc của cháu Còn bà nhất định không gặp đâu. Chương 1672 Nhìn thấy cái bộ dạng như vậy của bà nội, Dương Tử My biết, có nói nhiều cũng vô ích. huống hồ bản thân của cô, không có nắm rõ tình hình lúc bấy giờ. Để tránh càng nói nhiều, bà nội càng kích động. Cô đành phải đi tìm ông nội, rồi nói chuyện tiếp. Dương Tử My ôm lấy vai của bà nội, để cho bà ngồi xuống. Bà nội, đừng kích động. Những chuyện này tạm thời không nhắc đến nữa Bà nhìn cô gật đầu Có thể gì muốn giấu đi cảm xúc ở bên trong Bà liền hỏi tình hình của Tăng Gia Dương Tử My kể hết những gì mình biết cho bà nghe Bà im lặng lắng nghe không có nói gì cả Sau khi mà Dương Tử My nói chuyện cùng bà bèn lấy lý do vào nhà vệ sinh gọi điện cho Dung Hòa Ông và Tôn Diễm đang ngủ cùng với nhau sao Làm gì có chuyện đó Dung Hòa nghe cô nói xong rất là kinh ngạc. Từ trước tới giờ, ông luôn giữ khoảng cách với tôn diễm, chưa từng tiếp xúc cơ thể, làm sao có thể nằm chung giường được chứ. Ông nội, thật sự không có chuyện đó sao? Ờ, có khi nào ông uống rượu sai, xảy ra cái chuyện mà ông không biết. Ông thường chỉ uống có chút rượu nhẹ thôi, cùng lắm là hơi liên biên, không có uống sai bao giờ. Nghe Dung Hòa nói vậy, Dương Tử My cảm thấy yên tâm. Chỉ cần ông nội không có làm chuyện đó, nhất định sẽ có một ngày chân tướng được lộ ra. Tuy nhiên, người đàn ông mà bà nội nhìn thấy lúc đó là ai? Có khi nào là ông chú, người trông giống ông nội? Ông nội, lúc đó có khi nào là ông chú không? Dẫn đến cho bà nội tưởng nhầm là ông. Theo lý thuyết mà nói thì không thể, em trai của ông trước đó không có hề qua lại với Tôn Diễm. Hơn nữa lúc đó, nó đang đi lính, không có ở nhà Vậy thì kỳ lạ thật Dương Tử mi thở dài Mọi mấu chốt vấn đề của bà nội Đều nằm ở đây Bà nghĩ ông đã phản bội bà Do đó mới giận dỗi rời khỏi thủ đô Trừng phạt bản thân có mắt như mù Chà Dung Hòa thở dài Ngày đó ông biết rõ Tăng tuệ bề ngoài yếu đuối như vậy thôi Chứ trên thực tế Tính tình ương ngạnh đến nổi Chính con bò cũng không có kéo quay lại Ông thật không có hiểu tại sao bản thân lại đang nằm cũng trúng đạn, dù duyên dù cớ, trở thành người phản bội bà. Chuyện này cần phải đi gặp Tôn Diễm để mà làm rõ rồi. Cô ta mới chính là kẻ chăm ngòi lúc đó. Dung Hòa lấy ra một tấm danh thiếp lần trước Tôn Diễm đưa cho ông trên máy bay, nhìn Dương Tử My nói. Nữ nữ à, chuyện này chúng ta đều không có nắm rõ, đợi ông gọi điện hỏi Tôn Diễm rồi nói tiếp đi. Đợi ông gọi điện cho Tôn Diễm rồi nói tiếp. Dạ, cũng được. Hiện tại, Tôn Diễm chính là mấu chốt của vấn đề lúc đó. Dung Hòa gọi điện cho Tôn Diễm. Tôn Diễm thấy điện thoại của ông, dù vô cùng vui mừng, nhưng mà lại ra vẻ bình tĩnh, hơi rụt rè. Dung tiên sinh. Xin chào. Thật là không ngờ ông lại chủ động gọi điện thoại cho tôi. Nghĩ đến việc người khiến cho Tăng Tuệ hiểu nhầm là bà ta, giọng của ông trở nên lạnh lùng. chào lôi phu nhân thật là mạo muội tôn diễm không có hề nhận ra giọng nói lạnh lùng của ông tiếp tục vui mừng hỏi không mạo muội tôi rất vui ông đang ở quảng nguyên sao chúng ta cùng ra ngoài uống cà phê nha cảm ơn tôi không có ở quảng nguyên hả vậy bây giờ ông đang ở đâu tôi ở thành phố a thành phố a ông đến nơi xa xôi như vậy làm gì à tìm người thân tìm người thân, Dung Hòa không có muốn tán gẫu với bà ta, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lôi phu nhân, tôi gọi điện cho bà không phải để hàn huyên mà có chuyện quan trọng muốn hỏi. Chuyện này có liên quan đến cuộc đời của tôi, hy vọng bà có thể trả lời thành thật. Chương 1673. Lôi phu nhân nghe thấy vậy liền trong lòng vui mừng, tự mình ảo tưởng rằng ông ấy chuẩn bị thổ lộ với mình. liền ra vẻ thẹn thùng nói: "Được, ông hỏi đi." Lôi phu nhân hơn 40 năm trước giữa chúng ta luôn giữ mối quan hệ trong sạch có phải không? "À, bà cũng biết tôi đã có người mình thích rồi, cho nên luôn giữ khoảng cách với bà." Nghe ông nói vậy, Lôi phu nhân cảm thấy sự việc hình như có cái gì đó không đúng, có điều bà vẫn thản nhiên trả lời: "Đúng vậy, lúc đó tôi thích ông." Nhưng mà ông vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với tôi. Dung Hòa, bây giờ tôi rất muốn hỏi ông, người mà ông thích lúc đó rốt cuộc là ai? Bà hy vọng biết bao Dung Hòa sẽ trả lời người đó là bà. Nhưng mà rất nhanh, bà đã phải thất vọng rồi. Người mà tôi thích là Tăng Tuệ, bà có còn nhớ không? Tăng Tuệ, nghe cái tên này trong lọc của lôi phụ nhân như có ai đâm, quất nghẹn nơi cổ họng. Quá ra là bà ấy sao? lúc đó trong cuộc tranh cử kinh thành đệ nhất danh diện bà và tăng tuệ hai người nổi bật nhất xét về ngoại hình tài hoa bà đều nhỉnh hơn so với tăng tuệ chỉ có điều xét về gia thế tôn gia không có bằng tăng gia tăng gia lúc đó là danh môn vọng tộc còn tôn gia chỉ là một thương gia ngoài có tiền không có bất kỳ danh vọng gì do đó bà đã bị thua cuộc còn tăng tuệ mọi thứ không bằng bà thì lại được chọn Điều này khiến cho bà cảm thấy khó chịu Thật không ngờ Người mà Dung Hòa thích Lúc đó chính là Tăng Tuệ Có điều hình như Truyền đi cái tin đồn không hay về Tăng Tuệ Nghe nói đạo đức bại hoại, Chưa kết hôn mà có thai Cho nên không còn mặt mũi Ở lại thủ đô sau đó đã mất tích Bà liền nhớ đến Dương Tử Mi, Bà đã gặp trên máy bay Dung Hòa mục mực Nói đó là cháu nội của ông ta Mặc dù theo ký ức thời gian của bà về tăng tuệ không còn rõ nét nhưng bây giờ dung hòa nhắc lại bà liền cố nhớ đến khuôn mặt của tăng tuệ quả là có nhiều nét rất giống dương tử mi đương nhiên dương tử mi có phần xinh đẹp lanh lợi hoạt bát hơn quá ra tất cả đều là do bà quá đa tình bất luận bốn mươi năm trước hay hiện tại trong tim của dung hòa cũng không hề có chỗ cho bà mặc dù có một chút thất vọng không phục nhưng mà dù sao Bà cũng là người rộng lượng, biết tình yêu là thứ không có thể miễn cưỡng mà có được. Do đó, đã nhanh chóng buông bỏ, bắt đầu nói chuyện khách khí như thường với Dung Hòa. Dung Hòa tiên sinh, chuyện mà ông muốn hỏi tôi có liên quan đến Tăng Tuệ sao? Đúng vậy. Dung Hòa trả lời. Bà cũng biết, năm đó Tăng Tuệ đột nhiên mất tích, bây giờ tôi tìm được bà ấy rồi. Nhưng mà bà ấy không có chịu tha thứ cho tôi. lôi Phu nhân hiếu kỳ. Ông đã làm chuyện gì khiến cho bà ấy không thể tha thứ? Tôi cũng không rõ bà ấy nói lúc đó chính mắt nhìn thấy tôi và bà cùng nằm chung trên một giường. Dung Hòa nói như giọng có lỗi. Nói như thế này ảnh hưởng đến danh tiết của bà. Tuy nhiên lôi phu nhân mong bà hiểu cho tôi. Nói giúp tôi tình hình thật sự lúc đó có được không? lôi phụ nhân nghe thấy vậy kinh ngạc, cảm giác như bị sỉ nhục. Dung tiên sinh. Có phải ông nghĩ tôi không có chiếm được ông cho nên cố tình giăng bẫy hại tôi khiến Tăng Tuệ hiểu nhầm? Thật là xin lỗi, lôi phu nhân, tôi không hề có suy nghĩ đó. Chỉ có điều bà ấy một mực nói tôi và bà cùng nằm chung một giường cho nên tôi phải làm rõ. Dung Hòa có thể cảm thấy giọng của Tôn Diễm không vui, đầy phẫn nộ. Chương 1674 Ông và Tôn Diễm vốn không thân thiết Nhưng mà dù sao, cũng học cùng lớp mấy năm, cũng nắm rõ tính cách của bà. Bà rất kiêu kỳ, thích soi mói người khác, nhưng mà không bao giờ làm chuyện toàn tính, xấu xa để hại người. Ông cũng biết, tôi không bao giờ dùng thủ đoạn không đàng hoàng đi giành giật lấy thứ không có thuộc về mình. Không sai, lúc đó tôi thích ông, rất muốn có được ông. Nhưng mà khi biết ông đã có người mình thích, thì tôn diễm tôi không có mặt dày đến nỗi đi lập mưu kế dòng. Lôi phu nhân cảm thấy không vui. Mặc dù tôi không có giống Tăng Tuệ, xuất thân danh môn vọng tộc, nhưng mà tôi cũng là người rất chú trọng danh tiết. Trước khi mà kết hôn, tuyệt đối không có để xảy ra hành vi không đàng hoàng với người đàn ông. Mặt của Dung Hòa đỏ lên, cảm thấy ái ngại nếu tiếp tục nói chuyện với lôi phu nhân, liền dỗ dàng tạm biệt rồi mới tắt máy. Ông tin Tôn Diễm, hơn nữa lúc đó Tôn Diễm không có biết người ông thích là Tăng Tuệ. Rốt cuộc là cái chuyện này là sao đấy? Tại sao mà Tăng Tuệ cố chấp cho rằng ông và Tôn Diễm ở cùng nhau? Chuyện này khiến cho ông thấy mù mịt. Điện thoại đầu dây bên kia của Tôn Diễm rơi vào trạng thái im lặng. Bà cũng biết, Dung Hòa và Tăng Tuệ không phải là loại người bị chuyện. Trước kia, vì giận dỗi mà gã cho lôi nhắc đạt, rõ ràng bà là người trong sạch, sao lại có thể xảy ra chuyện giờ bẩn đến thế? Rốt cuộc là đã xảy ra cái chuyện gì? Lẽ nào sau khi mà dung hòa cự tuyệt, mình uống chút rượu, rồi sai, rồi sau đó ngủ trong phòng của bạn trai? Lẽ nào trong chuyện này xảy ra cái điều gì đó sai trái? Cô vội dàng gọi điện cho bản thân Hoàng Mạng, hỏi lại chuyện lúc đó. Tồn diễm, bà không tin tôi sao? Hoàng Mạng tức giận nói, tôi với bà làm bạn mấy mươi năm rồi, tôi là người thế nào? lẽ nào bà không tin tôi biết bà tuyệt đối không có hãm hại tôi tôi chỉ muốn hỏi bà lúc đó Tăng Tuệ có tới nhà không tôi nhớ quan hệ giữa bà và bà ấy cũng không tồi mà Tăng Tuệ Hoàng Mạng cố gắng nhớ lại lúc đó bà uống sai tôi nhìn bà ngủ sợ bà tỉnh rượu thấy khó chịu liền đi ra ngoài mua mật ong chuẩn bị để khi bà dậy đưa cho bà uống trong trí nhớ của tôi không hề gặp bà ấy Lúc đó em gái của bà có nhà không, hỏi bà ấy xem. Tôn Diễm bị người khác vô cớ du quan, nếu không có thể làm rõ, bà không cam tâm. Hoàng Mạng gọi điện thoại cho em gái của bà. Em gái của bà suy nghĩ rất lâu, rồi nói rằng lúc đó tăng tuệ, đúng là có tới. Muốn mượn đồ của Hoàng Mạng, cũng vào trong phòng của Hoàng Mạng, sau đó đi ra, sắc mặt rất khó coi. Hoàng Mạng, lúc đó một mình tôi ngủ có phải không? Không hề của người đàn ông nào khác mà, càng không thể là Dung Hòa có phải không? Tôn Diễm thật sự không hiểu tại sao Tăng Tuệ có thể nhìn thấy bà và Dung Hòa ngủ ra trên giường. Tuyệt đối không chứ. Quan Mạng lắc đầu kiên quyết. Rõ ràng có sự hiểu lầm ở đây. Lẽ nào Tăng Tuệ mất tích năm đó có liên quan đến chuyện này? Đúng, Dung Hòa nói Tăng Tuệ vì nghi ngờ tôi và Dung Hòa ở bên nhau cho nên mới phẫn quốc rời khỏi thủ đô. Hoàng mạng, cái tội danh này của tôi thật là vô căn cứ nha. Tôn Diễm như muốn khóc. Chuyện này nếu không đích thân mà làm rõ với Tăng Tuệ, tôi không có thể thoải mái được. Bà đến đây đi, cùng tôi đi tìm Tăng Tuệ. Nếu không, tôi sẽ là người mang tội chia rẽ bọn họ cả đời. Hoàng mạng thở dài. Thôi được rồi, tôi cũng muốn biết những năm qua Tăng Tuệ sống có tốt không. Từ khi mà mất tích, tôi vẫn luôn nhớ đến bãi. thật không có dám nghĩ bà ấy vì cái chuyện này mà bỏ đi đúng là ngoan cố chương 1675 dung hòa biết được tôn diễm và hoàng mạng địch thần đến làm rõ sự việc năm đó cùng với thằng tuệ vô cùng vui mừng ông liền vội vàng gọi điện cho dương tử mi dương tử mi vừa ăn cơm cùng với bà nội xong nghe thấy dung hòa nói vậy cô có một chút lo lắng Rằng bà nội không có chịu gặp tôn diễm cùng với hoàng mạng. Con người ta khi mà cuộc sống tốt đẹp, cực kỳ vui mừng khi mà gặp lại người cũ, thể hiện bản thân sống rất tốt. Thế nhưng khi mà họ nghèo túng, đến nỗi quỷ còn không có thèm nhìn, thì họ tuyệt đối không có muốn gặp người cũ mình từng thân. Đặc biệt là ngày đó họ không có bằng mình, nhưng bây giờ đã bỏ xa mình. Lúc trước bà nội là thủ đô đệ nhất danh viện, Bây giờ lại là một bà lão nhà nông, bảo bà phải đi gặp Tôn Diễm và Hoàng Mạng như thế nào đây? Nhưng mà nếu không gặp, khúc mắt trong lòng của bà nhất định không có được giải rồi. Có phải lúc trước bà nội nhìn thấy Tôn Diễm và ông nội ở bên nhau, ở nhà của Hoàng Mạng không? Dương Tử My dò hỏi, Tăng Tuệ hơi giật mình. Làm sao mà con biết? Quả ra đúng là vậy rồi. Dương Tử My nhìn bà nói, Con đã tìm thấy Tôn Diễm và Hoàng Mạng rồi Bọn họ rất là nghi ngờ Tại sao lúc đó bà lại cho rằng Tôn Diễm và ông nội nằm bên cạnh nhau Bà nội Ông nội không phải là người tùy tiện Sao lại có thể nằm cùng với một người phụ nữ Trên giường của nhà người khác được Có khi nào lúc đó Bà nhìn nhầm không Sắc mặt của Tăng tuệ trở nên phức tạp Bà không có nhìn nhầm Rõ ràng bà nhìn thấy Tôn Diễm Ôm dung hòa Nói là bà ta yêu ông ấy Bà khẳng định là bà ấy ôm ông nội không phải là ôm đại loại như là cái gối chẳng hạn. Theo như những gì mà Tôn Diễm và Hoàng Mạng nói, lúc đó Tôn Diễm uống sai, ngủ tại nhà của Hoàng Mạng. Dương Tử My nói, gối đầu sao? Tăng Tuệ kiên quyết lắc đầu. Mặc dù bà không có nhìn rõ qua cái lớp màng bà ta ôm ai, nhưng bà có thể nhận ra chiếc áo mà Dung Hòa cởi móc ở ghế. Áo của ông nội ở trên ghế, Bà nói, làm sao bà biết đó lão của ông nội? Sao lại không biết, tài áo ông ấy bị rách là do bà khâu lại, tự tay thiêu một bông mai lên cái chỗ đó mà. Quả ra, máu chốt nằm ở bông mai được thiêu trên áo, vậy cho nên bà nội cố chấp cho rằng tôn diễm và ông nội đang nằm cạnh nhau. Dương tử mi gọi điện cho Dung Hòa hỏi chuyện về chiếc áo sơ mi. Chiếc áo sơ mi hả? Dung Hòa suy nghĩ một lúc. Ông rất thân danh trai hoàng dân của Hoàng Mạng. Ông ấy đến nhà của ông chơi, không cẩn thận, làm đổ cái lọ mực, dây lên áo, ông liền lấy áo của mình cho mấy mặc Dương Tử My đem sự tình nói cho bà nội nghe. Tăng Tuệ cười lạnh lùng. Chỉ là lời nói dối mà thôi. Dù có cho hoàng dân mượn áo, thì làm sao mà chiếc áo đó xuất hiện trong phòng của Hoàng Mạng được? Bà, đúng là quá cố chấp rồi. Trong cái chuyện này, con tin ông nội tuyệt đối vô tội, còn tôn diễm không có thể nào ở cạnh ông nội. Nếu không, mấy người cùng gặp mặt, đích thân giải quyết rõ ràng, để tránh mọi người không có hiểu gì. Dương Tử My bất đắc dĩ nói, sắc mặt của Tăng Tuệ hơi biến đổi. Nữ nữ à, bà không có gặp bọn họ đâu, bà không tin sự giải thích này, bà chỉ tin những gì mà mình nhìn thấy thôi. Bà, như vậy thật không có công bằng với ông nội rồi. Ông đối với bà trước sau như một, không hề làm sai bất cứ chuyện gì mà. Bà nội quá ngoan cố khiến cho Dương Tử Mi cảm thấy bực mình. Chỉ vì ảo giác, bà Trừng phạt ông nội hại bản thân của mình, hơn 40 năm đã qua rồi, vẫn không thể xóa bỏ, không chịu để cho mình được hạnh phúc, như vậy có đáng không chứ? Đây là lần đầu tiên cô dùng những cái lời lẽ nặng nề như vậy để mà nói với bà nội. Chương 1676 Tăng Tuệ dùng ánh mắt khác thường nhìn Dương Tử mi nét mặt hình như đang bị tổn thương. Bà biết Dương Tử mi nói không sai. Chỉ có điều bà không có thể chấp nhận bản thân, thừa nhận sự việc lúc đó chỉ là ảo giác, khiến cho cả nửa cuộc đời sau này của bà biến thành thế này. Bà càng nghĩ như vậy thì càng cách xa sự thật và càng khiến cho người khác nghĩ bà là người ngoan cố một cách vô lý. Lời của Dương Tử My như một nhát dao đâm thẳng vào ngực của bà, khiến cho bà tỉnh lại từ việc tự mình lừa dối mình, lừa dối người. Bà nội, đừng có tìm cách chạy trốn khỏi lỗi lầm của mình như thế chứ, đừng có tự mình sỉ nhục mình khiến cho người khác khó chịu. Dương Tử My kéo lấy tay của bà nói nhẹ nhàng, bà nên là người ở bên cạnh ông nội dung hòa, chỉ có như vậy bà mới có được hạnh phúc thật sự. Tăng Tuệ gạt tay của cô ra. Nữ nữ à, nên đi con đường nào bà nội rõ nhất, còn hạnh phúc, có hay không bà không còn quan tâm nữa, dù sao cũng sắp vào quan tài rồi. Sao bà lại có thể không quan tâm được? Dương Tử Mi đau lòng nói, cuộc đời của bà mấy chục năm nữa cơ, nữ nữ thật sự hy vọng bà được hạnh phúc, không phải sống như thế này đâu. Nữ nữ, đừng nói nữa, dù Dung Hòa không sai, Dù lúc đó do ảo giác của bà Bà cũng không có thể quay đầu trở lại được Cũng không có thể ở cạnh bên Dung Hòa nữa Bà bây giờ là vợ của Dương Bách rồi Ông nội Dương Bách vốn dĩ không có xứng với bà Hai người ở với nhau Lâu như vậy Lời cũng chẳng nói được là bao Không hề có chung sở thích Ông ấy đối với bà Chỉ biết có yêu cầu Không biết tôn trọng Coi bà như là một mụ già để sai bảo thôi Trở thành vợ của một ông lão nông dân thô bạo Không nên là cuộc đời của bà chứ. Dương Tử Mi đau lòng nói. Nữ nữ. Tăng Tuệ lớn tiếng kêu lên. Sao mà con có thể nói vậy chứ? Tình cảm hơn 40 năm của bọn ta còn sâu đậm hơn so với Dung Hòa. Dung Hòa đối với bà chỉ là một mối tình đầu khó quên. Từ nay về sau con đừng nhắc đến nữa để tránh làm tổn thương tình bà cháu giữa chúng ta. Dương Tử Mi nhìn cái bộ dáng nghiêm túc của bà Cảm thấy bị ai khi một lần nữa cô lại thất bại Tại sao bà nội đã sai còn tiếp tục phạm sai Bà thật sự lưu luyến ông nội Dương Bách sao Cô đang nghĩ ngợi thấy Dương Thành từ bên ngoài đi vào Sắc mặt rất khó coi Rồi mới kéo cô ra ngoài Xảy ra cái chuyện gì ba Dương Tử mi vội vàng nói Nữ nữ không hay rồi Ông nội treo cổ tự tử ở đồn cảnh sát May mà có cảnh sát viên kịp thời phát hiện Đưa ông ấy đi bệnh viện rồi Dương Thành ái nãi nói Nữ nữ à Bất luận thế nào Ông ấy cũng là ông nội của con Con đưa ông ấy về đi Để mà tránh ông ấy nghĩ không thông Đầu óc của Dương Tử Mì Ông ông cả lên Cô không ngờ rằng Một người ham sống sợ chết như Dương Bách Lại trèo cổ chứ Muốn làm loạn cái gì nữa đấy Cô và Dương Thành vội dàng đến bệnh viện Hoàng Thắng vừa nhìn thấy cô như nhìn thấy đại xá Dương đại sư, cuối cùng cô cũng tới rồi. Ông nội của tôi sao rồi? Cứu kịp thời, tính mạng an toàn, có điều não thiếu oxy vẫn đang trong phòng để mà theo dõi. Hoàng Thắng nói với Dương Tử My, giọng nơm nớp lo sợ. Dương đại sư, cô phải tin tưởng chúng tôi, tôi không có hề đối xử tệ hại đối ông máy, xin cô hiểu cho. Cục trưởng Hoàng vất giả cho các ông rồi. Dương Tử Mi cười thản nhiên, đi theo bọn họ vào bên trong. Chương 1677 Bác sĩ vừa hay từ trong đi ra, Dương Tử Mi hỏi tình hình. Bác sĩ nói với cô một cách đầy nghiêm túc. Cô nên chuẩn bị tâm lý. Thời gian não bộ bệnh nhân thiếu oxy kéo dài quá lâu, có khả năng ảnh hưởng đến thần kinh. Nếu nghiêm trọng, thậm chí có khả năng trở thành người thực vật. Nghiêm trọng vậy sao? Dương Tử mi hơi nhíu mày. Mặc dù cô rất ghét ông nội Dương Bách Nhưng mà cũng không muốn ông xảy ra bất cứ chuyện gì Cô mặc áo chống khuẩn vào phòng theo dõi Dương Bách vẫn đang trong tình trạng hôn mê Đây là lần đầu tiên Dương Tử mi nhìn thấy ông đang ngủ Trước đây ấn tượng của cô về ông Nếu không phải là một chân dựng lên hút thuốc lào Thì cũng đang sai khiến bà nội làm cái này làm cái kia Bây giờ ông nằm im lặng ở đó Cô quan sát mặt của ông tỉ mỉ, phát hiện có một sự tuyệt vọng. Dù đang ngủ, nhưng mà đôi lông mày ngắn và thô kia vẫn cao lại. Tại sao ông ta lại nghĩ không thoát như vậy chứ? Là vì muốn chống cự lại cô, đưa ông vào cục cảnh sát? Hay là vì nghĩ tới bản thân, sắp trở thành cô độc mà tuyệt vọng? Ông nội, nếu không phải vì ông ích kỷ, vô lý, thì sao còn dám dứt bỏ ông chứ? Dương tự mì lặng lẽ thở dài. Mọi chuyện đều do ông tự làm cả. Cô kiểm tra tình trạng sức khỏe của ông, dùng nguyên khí khơi thông não bộ. Dương Bách tỉnh dậy rất nhanh, mở to con mắt, nhìn Dương Tử Mi một hồi, rồi mới hỏi mơ hồ. Cô là ai? Hả? Mất trí nhớ sao? Dương Tử Mi nhìn Dương Bách nghi hoặc. Con là nữ nữ, ông không có nhận ra sao? Dương Bách bừng tỉnh. Nhị nữ và đại ngu ở bên cạnh sao? Sao mà nhìn khác vậy? Dương Tử Mi biết rõ ông ấy đã mất trí nhớ rồi. Cô cũng không biết việc Dương Bách mất trí nhớ là tốt hay là xấu. Cô đi ra hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói rằng mất trí nhớ như vậy thì rất bình thường. Nhưng mà thêm vào đó, Dương Bách tuổi cũng đã cao. Rất dễ mắc phải bệnh đảng trí của người già. Dương Tử Mi không ngờ sự việc phát triển theo cái hướng này bèn đi thương lượng chứ ba. Dương Thành bắt cô phải giấu bà nội, tuyệt đối không được nói chuyện ông nội bị bắt vào đồn cảnh sát. Dương Tử mì đương nhiên không có dám nói. Dựa vào tính cách của bà nội, nếu biết được cô là người để cho ông nội bị bắt vào đồn cảnh sát, dẫn đến treo cổ, không phát cáo đòi tuyệt tình bà cháu mới lạ. Dương Tử mi giúp Dương Bách khơi thông não bộ, cho nên tình trạng sức khỏe của ông không còn quá lo lắng. Chỉ là dẫn mất trí nhớ. Đến Dương Thanh cũng không có nhận ra. Do đó, họ tiếp tục để cho Dương Bách ở lại bệnh viện theo dõi điều trị và mời hai người chăm sóc đặc biệt. Dương Tử My và Dương Thanh quay trở về. Dung Hòa dỗ dàng hỏi sự việc. Sau khi biết tình hình của Dương Bách, ông cũng cảm thấy ái náy Không phải là lỗi của ông nội, đừng ái náy nữa. Dương Tử My an ủi ông. Ông... Lấy lại tinh thần đi Nữ nữ à Ông đã bảo tôn nghiêm và hoàng mạng Đừng có tới nữa Ông cũng không có định đi gặp bà nội của con đâu Ông nghĩ kỹ rồi Ông và bà nội thật sự không thể quay lại như trước đây được đâu Miễn cưỡng đi gặp Chỉ càng thêm mâu thuẫn thôi Khiến cho mọi người đều không vui Chi bằng duy trì như hiện tại Chỉ cần các con Chịu nhận ông là được rồi Ông không có dám yêu cầu quá sang Dung Hòa nói với Dương Tử Mi, Dương Tử Mi gật đầu. Cô phát hiện ra sự cố chấp của bà nội chính là một ngọn núi khó di chuyển nhất. Hoặc có thể là sự cố chấp đó do tình trạng quá tự ti của hiện tại tạo thành. Do đó biểu hiện thành một thái độ ương ngạnh. Vậy thì cứ giữ như là hiện tại còn tốt hơn. Dung Hòa lặng lẽ thở dài, mặt đầy thất vọng. Nữ nữ, bất luận thế nào, Con cứ tìm cơ hội để ta có thể lặng lẽ nhìn thấy tuệ tuệ một lần đi. Được, Dương Tử mi gật đầu, đợi con một lát, con sẽ đưa bà tới. Bà nội không có muốn gặp ông nội, ông nội lại muốn gặp bà nội, đó là cách âm thầm gặp thôi. Còn sau khi mà gặp nhau, có xảy ra cái chuyện gì hay không, cô không biết rồi. Bởi vì trên thế giới này, á thứ khó nắm giữ nhất chính là lòng người. Chương 1678 Ai cũng có số, trời định sẵn. Dương Tử My xé rách cái đường may của bộ quần áo, gọi điện nhờ bà ngoại đến để khâu giúp, nói rằng đây là bộ quần áo mà cô yêu quý nhất, muốn khâu lại để mặc đi gặp bạn. Tăng Tuệ đang cảm thấy rối bời chuyện của Dung Hòa, vừa nghe Dương Tử My nói vậy, không có nghĩ đến nữa, cầm cái hộp kim chỉ đến. Bà bước vào cửa, Dung Hòa đứng đằng sau gốc cây, âm thầm nhìn bà. Vì lúc trước xem qua ảnh, bây giờ được tận mắt nhìn thấy Tăng Tuệ. Hơn nữa đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, cho nên dù nhìn thấy bà có già đến đâu, ông cũng không hề có cảm giác xa lạ. Ông nhìn mái tóc qua râm, khuôn mặt trải qua sự đau thương, đôi mắt không còn tin anh và cái cảm giác như cách cả mấy đời từ bà. Tim không có còn đập mạnh mẽ, kích động như tưởng tượng. Ông lặng lẽ nhìn tăng tuệ, nhìn bà đi tới trước giường tử mi, cầm cái bộ đồ lên, ngồi xuống, cúi đầu xe chỉ lùa kim. Trước đây, bà từng may giá cho ông. Lúc đó, nhìn thấy bà cúi đầu chăm chỉ may đồ, ông cảm thấy đó là hình ảnh đẹp nhất trên thế gian này, nhìn thấy nào cũng không có thấy ghét. Do đó, ông thường giống dương tử mi, cố ý xé đường chỉ trên quần áo, sau đó nhờ bà không giúp. Bà cũng vui vẻ, làm không có thấy mệt bây giờ bà đã không còn là một cô thiếu nữ xinh đẹp ngày xưa nữa rồi nhưng bộ dáng cúi đầu xe chỉ luồng kim của bà trong mắt ông vẫn đẹp đẽ bình lặng như ngày nào dương hòa không nhịn được nữa liền bước ra ngoài kêu lên một tiếng tuệ tuệ tay của tăng tuệ rung lên kim đâm vào tay bà kêu lên một tiếng dung hòa nhìn thấy vô cùng đau xót giống như tim của ông Đang bị cây kim kia đâm vào vậy Cô đau không Ông quỳ bất động trước Tăng Tuệ Nhìn bà hỏi dịu dàng Tăng Tuệ kinh ngạc Nhìn ông ngay trước mặt Tâm can của bà như ngừng hoạt động Ngừng hô hấp Đầu óc trống rỗng Ông không còn cái dáng vẻ phong lưu của tuổi trẻ Nhưng mà bà vẫn nhận ra ông Mọi thứ về ông Đã khắc sâu trong tim của bà rồi Dù oán hận có nhiều đến thế nào Cũng không có thể che lấp được ông Mẹ Tuệ là tôi, Dung Hòa đấy. Dung Hòa đưa tay nắm lấy đôi bàn tay thù ráp do phải làm việc nặng nhọc trong một thời gian dài của bà. ngậm vào ấm áp giống như hồi xưa ông hay làm vậy. Cảm giác lâu ngày không có gặp giống như bị điện giật khiến cho toàn thân của Tăng Tuệ trở nên cứng ngắc. Nhìn vào mắt của Dung Hòa, bà bỗng giật mình dội dàng rút tay ra khỏi miệng của ông. Đứng phát dậy, hoảng loạn như muốn bỏ chạy. Dung Hòa, làm sao có thể để cho bà bỏ chạy chứ? Ông kéo lấy tay của bà, giọng nói dồn dập. Tuệ tuệ, đừng đi, đừng đi mà. Tăng tuệ giật mình, bước chân trở nên hỗn loạn, đưa tay ôm lấy mặt. Bà luôn không có muốn nhìn thẳng vào ông. Cũng không có muốn để ông nhìn thấy bản thân của mình. Tuệ tuệ, dung Hòa nói nhẹ ngào. Đừng đi. Nói chuyện với tôi có được không? Giữa chúng ta, chẳng có gì để nói nữa. Dung Hòa, ông buông tay ra đi. Tăng Tuệ dùng lực, cố gắng thoát khỏi tay của ông. Dung Hòa không có chịu buông ra, ông cứ nắm chặt như thế. Hơn 40 năm, ông mới tìm thấy bà để mà nắm tay. Lần này, bất luận thế nào, ông cũng sẽ không buông đâu. Cho dù bà không còn tình cảm gì với ông nữa, ông vẫn muốn nói chuyện. Vẫn muốn cho bản thân một cơ hội giải thích Để cho bà ấy có thể cởi bỏ khúc mắt Chương 1679 Tuệ Tuệ Bà đừng có như vậy chứ Khó khăn lắm Chúng ta mới gặp lại nhau Tôi tìm bà khổ lắm mà Giọng nói có Dung Hòa Mang theo vài phần bi thương Tăng Tuệ nghe thấy câu kia Cảm thấy trái tim của bà Giống như có một sợi long nhẹ phất một cái Bà không có thể cứng rắn nổi Nhưng mà bà thật sự không có muốn gặp ông ấy Cũng có lẽ do bà Không muốn đối mặt với quá khứ Cho nên không muốn ông thấy được Cái bộ dạng hiện tại của mình Buồn ra tôi không có gì Để mà nói với ông hết á Trong giọng nói thè thế của Tăng Tuệ Mang theo vài phần lạnh lùng Dung Hòa nói Tôi sẽ không có buông đâu Trừ phi bà giết tôi đi Trước kia bọn họ đã từng cãi nhau Lần nào Tăng Tuệ cố chấp không có thèm để ý đến ông. Ông thì lại nắm lấy tay của bà, không buông, mặt dày, mà nói những câu như thế. Mỗi lần mà ông ấy nói mấy cái lời này, Tăng Tuệ sẽ mềm lòng, trả lời lại ông một câu. Bậy, anh sẽ không để người ta trở thành tội phạm giết người đâu. Tăng Tuệ cũng sẽ nói câu này. Tuy rằng trong giọng nói của bà ấy, không có loại hờn dỗ như ngày xưa, nhưng mà nó vẫn còn ý nhị như thế. Khi mà nói ra những lời này, Tăng Tuệ cảm giác như mình đột nhiên trở về lúc còn là thiếu nữ vậy. Ánh mắt của bà nhìn Dung Hòa trở nên mềm mại hơn. Tuệ tuệ. Dung Hòa kêu một tiếng mang theo dạng phần du tình. Nếu Tăng Tuệ không phải đã là vợ của người ta thì ông sẽ ôm lấy bà rồi hôn một cái vào cái miệng đang biểu ra kia. Tất cả sự ngoan cố, mâu thuẫn của Tăng Tuệ sụp đổ trong tiếng gọi kia. Nước mắt lạ chả. chảy ra từ hốc mắt của bà. Thấy bà ấy rơi lệ, hốc mắt của Dung Hòa cũng chảy ra nước mắt. Hai mắt Dung Hòa mông lung, đẫm lệ nhìn Tăng Tuệ đầy thâm tình, ông ôn nhu nói, Tuệ Tuệ, đừng có giận dỗi nữa, có được không? Nhiều năm qua rồi, tôi vẫn chỉ yêu của một mình bà thôi. Nghe thấy câu này, Tăng Tuệ không kềm chế được, mà ngồi xuống, ôm mặt khóc rống lên. Nhìn thấy Tăng Tuệ khóc lớn, Dung Hòa khẩn trương lại hốt quản Tuệ, tuệ, tuệ, xin lỗi, là là do tôi không có tìm được bà sớm hơn, khiến cho bà không có chịu tha thứ cho tôi. Tuệ, tuệ à, tôi thật sự không có một chút mờ ám nào với tôn diễm cả. Tôi yêu bà mà, bất luận là thân hay là tâm của tôi đều chỉ thuộc về một mình bà thôi. Đừng có nói nữa. Tăng tuệ nghẹn ngào nói, là tôi sai, do tôi nhất thời bị che mắt. Chưa có nhìn rõ ràng, đã dội phán đoán. Tiếng khóc của bà càng lúc càng lớn, không còn kìm nén cái gì cả. Bà như muốn khóc, để giải tỏa hết ấm ức của bốn mươi mấy năm qua. Dương Tử My đứng bên ngoài lặng lẽ, quan sát tình hình. Cô thấy bà nội của mình khóc như vậy, trong lòng yên tâm một chút. Tăng Tuệ khóc xong một trận, ngước mắt lên nhìn Dung Hòa. Nhưng mà bây giờ... Tất cả đã quá muộn rồi, chúng ta không có thể trở lại như lúc xưa được. Tôi biết, Dung Hòa đưa tay lên dỗ dỗ vai của bà. Chúng ta không cần phải trở lại quá khứ, chúng ta có thể ở hiện tại, tương lai nữa, tuệ tuệ. Tăng tuệ lắc đầu, tôi đã thay đổi rồi, tôi không có muốn tương lai gì với ông cả. Tuệ tuệ, tôi sẽ tôn trọng tất cả sự lựa chọn của bà. Dung Hòa dương tay nhẹ nhàng. Ôm bả da của bà rồi lại buông ra Tăng Tuệ im lặng Nhìn ở một hồi rồi mới nói Tôi đã không còn là Tăng Tuệ trước kia nữa Hiện tại tôi chỉ là một bà lão nông thôn Vừa già vừa xấu thôi Tuệ Tuệ à Dù là bà có biến thành như thế nào Bà vẫn là Tuệ Tuệ mà tôi yêu mà Dung Hòa cười nói Tôi cũng trở thành một người vừa già vừa xấu rồi Còn là một hòa thượng nữa Ông thật sự xuất gia nhiều năm vì tôi sao? Dung Hòa nhìn Tăng Tuệ. Chuyện này sao lại giả được chứ? Trước kia, thời điểm khi mà chúng ta đi ngang qua chùa Linh Tuệ, tôi từng nói với bà rồi. Nếu bà không có gã cho tôi, tôi sẽ vào chùa Linh Tuệ để làm hòa thượng. Tuệ tuệ, tôi không có quên bất kỳ lời hứa nào mà tôi hứa với bà cả. Chương 1680 Chương 1680 Ai cũng có số trời định sẵn. Trong lòng của Tăng Tuệ vừa cảm động vừa hối hận. Ngày đó bà thấy Dung Hòa hơn một tuần rồi không có liên lạc gì với mình bắt đầu nghi ngờ. Khi mà đến nhà của Hoàng Mạng bà lại thấy áo sơ mi chính tay bà đã may cho máy lại ở trong phòng của Hoàng Mạng mà trên giường lại là Tôn Diễm đang ôm một người trong miệng kêu tên Dung Hòa. Bà mới tức giận dỗ dàng rời đi. Sự thật lúc ấy Tôn Diễm đã uống sai rồi ôm cái gối đầu trong lòng Tăng Tuệ cố chấp cho rằng Dung Hòa đã phản bội mình cộng thêm áp lực và chỉ trích của người trong nhà Tất cả khiến cho bà không có thể chịu đựng được cho nên bà quyết định rời xa thủ đô Sau đó bà gặp nạn Dương Bách cứu bà một mạng đưa bà trở về nhà của ông ta Vì cái đứa bé trong bụng bà đồng ý gả cho Dương Bách chỉ mong ông ta đối xử với đứa bé như con ruột là được Bà đã chịu uất ức hơn 40 năm Cũng chỉ là do sự hiểu lầm Còn Dung Hòa Lại vì bà mà cả đời không có lập gia đình Thậm chí ông ấy còn xuất gia Điều này Sao có thể không khiến cho bà buồn tuổi Và hối hận cho được Tăng Tuệ Dung Hòa nhìn nước mắt của Tăng Tuệ Không ngừng tuôn rơi Trái tim của ông quá thành một đống bùn mềm nhũng Ông lại không biết nói cái gì cho đúng nữa Cho nên chỉ có thể kêu tên của bà Dung Hòa Tăng Tuệ nhìn Dung Hòa cuối cùng bà cũng chịu kêu tên của ông trước mặt ông Dung Hòa kích động dường tài nắm lấy tay của Tăng Tuệ Tăng Tuệ rụt tay về trên mặt có sự kháng cự bà khẽ lắc đầu Dung Hòa tôi đã là vợ của người ta rồi tuy giọng của bà không lớn nhưng mà nó chẳng khác nào một cây búa gõ mạnh vào trong lòng Dung Hòa ông ấy cũng rút tay về Đúng vậy, dù thế nào, hiện tại Tăng Tuệ chính là vợ của Dương Bách. Lúc này, cảm xúc của Tăng Tuệ, sau khi mà trải qua quá trình phát tiết dữ dội, cũng sẽ khôi phục sự bình tĩnh, đẩy mắt của bà trở nên lãnh đạm hơn. Tia lãnh đạm này giống như là một mũi tên lạnh lẽo, làm tổn thương trái tim của dung Hòa. Ông nhẹ nhàng gật đầu. Tôi thật là ghen tị với ông ta. Tăng Tuệ nhìn ông ấy một chút rồi mới đứng dậy. Dung Hòa, tôi không còn quán thầm ông nữa, nhưng mà tôi cũng đã buông bỏ được rồi. Tôi có tình cảm hơn 40 năm, sinh con dưỡng cái với ông ta. Tình cảm giữa chúng ta không có thể so sánh với nó được. Tôi hy vọng ông cũng buông được để mà sống tiếp, để tìm người phụ nữ tốt hơn sống chung với ông đi. Dung Hòa thấy một tia quyết tuyệt, trong mắt của bà, ông cũng hiểu bà không có quay lại bên cạnh ông nữa rồi. Được rồi, tệ tuệ. Bà hãy bảo trọng, cho dù bà ở bên cạnh ai, tôi đều sẽ chúc phúc cho bà, hy vọng bà có thể hạnh phúc. Tăng Tuệ gật đầu. Cảm ơn ông, tôi cũng chúc cho ông hạnh phúc. Cảm ơn ông, nhiều năm qua, vẫn đặt tôi ở trong lòng. Nói xong, bà cúi người nhặt cái hộp kim, rồi mới đi ra ngoài, không hề quay đầu lại dù chỉ một lần. Dung Hòa nhìn bóng dáng của bà đi xa, âm thầm thở dài. Ông nội, Dương tử mì bước ra. Có lẽ đây chính là kết thúc tốt nhất rồi. Hai người trải qua hơn 40 năm chia lìa, ai cũng đã thay đổi. Nếu cứ miễn cưỡng nhau ở chung một chỗ, thì có thể làm mất luôn cái tình cảm tốt đẹp ngày xưa. Dung Hòa gật đầu, đưa tay, sờ đầu của cô. Đúng vậy, có được các con, ông cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Có điều tính tình của ông nội kia của con, vậy sẽ khiến cho bà nội sau này không biết sẽ khổ sở bao nhiêu đây. Đây cũng là sự lựa chọn của bà ấy. Dương Tử Mi thông suốt. Hiện tại, con cũng đã hiểu một số việc. Cuộc đời của bà, dù không có tốt đi nữa, cũng là do chính bà lựa chọn. Người ngoài như là chúng ta, không cần phải quan tâm thừa thải làm gì. Đúng rồi. Dung Hòa gật đầu. Cục đá ái náy to lớn trong lòng của ông, cuối cùng cũng đã được thả xuống rồi. Chương Chương 1681 Tìm kiếm bạn học. Dương Bách vì thiếu dưỡng khí cho nên thần kinh não bị chèn ép dẫn đến việc mất trí nhớ. Ông ta mất trí nhớ không có nhận biết được người nào nhưng mà lại nhận ra Tăng Tuệ. Sau đó tính cách lại giống hệt như một đứa trẻ dính vào Tăng Tuệ không rời một tấc Nhưng mà ông ta lại trở nên đáng yêu hiền hòa hơn nhiều. còn rất biết cách nói chuyện chọc cười Tăng Tuệ. Dương Tử My Đi tìm bà nội của mình, tâm sự cô biết bà nội không có thể bỏ mặt Dương Bách, lại không có dám quay lại với ông nội của mình, cho nên tất cả tùy theo duyên phận thôi. Tuy Dung Hòa có một chút mất mát, có lẽ tình yêu với Tăng Tuệ trong lòng của ông cũng đã giảm đi theo năm tháng, cho nên khi gặp lại sự ái nái nhiều hơn tình yêu. Dương Tử Mì nghĩ đến tai họa lớn ở thành phố A trong tương lai, cho nên cô muốn cả nhà chuyển đi thủ đô hoặc là quảng nguyên. Nhưng mà cô không có thể lấy lý do là sắp có tai họa được. Cô chỉ có thể khuyên gia đình, với lý do cô muốn tiếp thu cái nền giáo dục tốt hơn thôi. Nếu suy xét, thì nền giáo dục của thành phố A không tốt bằng quảng nguyên và thủ đô, cho nên nó có lợi hơn với sự trưởng thành của mấy người tử hy. Dương Tử mi nói đến mức không có thể soi mói thêm được gì. Dương Thanh và Hoàng tú Lệ... không có bất kỳ dị nghị nào vấn đề mấu chốt nằm ở tăng tuệ về phần dương bách vì ông ta đã mất trí nhớ thì dù là đi đâu đối dòng cũng không có quan trọng gì vì sự giáo dục tốt cho mấy đứa nhỏ cuối cùng tăng tuệ lựa chọn đi quảng nguyên còn thủ đô thì sống chết bà cũng không có chịu trở lại đi nơi nào cũng được chỉ cần rời khỏi thành phố a là dương tử mi sẽ bớt đi một chuyện lo lắng lần trước Cô đã quy hoạch một khu dân cư Chuyên dành cho người nghèo Người lưu lạc Dưới sự giúp đỡ đặc biệt của thư ký Hoàng Hoa Sâm Hơn nữa Đây còn là công trình để lấy thành tích Cho nên sẽ được nhanh chóng hoàn thành Bây giờ chỉ chờ cô rảnh rỗi Cắt băng Khánh Thành thôi Lúc ấy Dương Tử My và Chu Khí Quánh đi đổ thạch Thu lại hơn lợi nhuận bất động sản Gấp cả trăm lần Đa số chúng đều bị cô bán đi Để có ngân sách kiến tạo khu dân cư kia Tất nhiên, cô cũng để lại cho mình một vài căn biệt thự nhỏ có hoàn cảnh khá tốt rồi. Bây giờ, người nhà của cô muốn chuyển sang Quảng Nguyên thì cũng không cần phải tìm phòng nữa. Cứ sách dõi vào, ở luôn là được. Khi đó, cô chỉ cần bố trí bố cục theo phong thủy là xong. Sau khi mà Dương Tử mi cẩn thận sắp xếp cho người nhà ở Quảng Nguyên, cô chuẩn bị đi dòng nội trở về thủ đô. Cô rất nhớ cái đám người long trục thiên rồi. vừa sắp xếp xong hành lý cô nhận được điện thoại của hạ mụi tử mi có chuyện lớn xảy ra rồi hạ mụi hốt hoảng la lên khiến cho dương tử mi bị dọa tới mức nhảy dựng xảy ra cái chuyện gì hạ mụi nôn nóng kể lại không phải là mười mấy bạn học trong khối của chúng ta rủ nhau đi du lịch sao hôm nay mình gặp phải mẹ của tiểu cường biết được là nhóm của bọn họ đột nhiên mất tích rồi cảnh sát và truyền thông tìm suốt ba ngày rồi Mà vẫn không có một chút tung tích nào Dương Tử Mi nghe xong bắt đầu lo lắng Bọn họ mất tích như thế nào Nghe nói mất tích ở núi Nam Ốc Ngay cả hướng dẫn viên du lịch cũng mất tích theo Hạ muội sốt ruột nói Tử Mi à, không biết bạn biết bấm tài tính toán Bạn mau thử tính xem bọn họ đang ở đâu vậy Mình cũng đã hỏi ngày tháng năm sinh của Tiểu Cường rồi nè hạ muội lập tức đọc ngày tháng năm sinh của tiểu cường cho dương tử mi nghe dương tử mi bấm ngón tay tính toán cô phát hiện đây là quẻ khốn hơn nữa nó còn cho thấy có nguy hiểm liên quan đến tính mạng cô mới vội vàng kêu hạ muội hỏi thêm ngày tháng năm sinh của vài người nữa bao gồm cả cậu bạn ngồi cùng bàn với cô là hoàng nhất phong quẻ tượng tính ra đều không khác lắm tử mi Bạn có thể tính ra bọn họ đang bị nhốt ở đâu không vậy? Hạ Mụi lo lắng. Bọn họ đều là bạn học của tụi mình, tuyệt đối không có thể xảy ra chuyện gì được đâu. Nơi đó cách đây quá xa, mình chỉ có thể tính ra phương hướng đại khái mà thôi, không thể tính được vị trí cụ thể đâu. Chương 1682 Tìm kiếm bạn học Hạ Mụi khẩn trương nói tiếp. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây Tử Mi Tổng cộng có đến 18 người lận Nếu bọn họ không có được tìm ra Người thân của họ nhất định lo lắng lắm rồi Hôm nay mình đã gặp mẹ của Nhất Phong Tóc của dì ấy bạc hơn phân nửa đó Đôi mắt thì dại ra Nhìn mình quảng hốt luôn đó Trong lòng của Dương Tử Mi cũng căng thẳng theo 18 người này không phải là ai xa lạ Họ đều là bạn học Cùng nói cùng cười với cô Tuy rằng cũng có vài thời điểm họ khá là đáng ghét, nhưng mà hầu hết đều là đáng yêu và thiện lương. Làm sao khi cô biết rõ bọn họ gặp nạn mà lại thờ ơ mặc kệ được đấy? Dương Tử mì nói với Hạ Mụi, Nè, bạn đừng có khẩn trương quá, bây giờ mình sẽ bay từ Quảng Nguyên sang chỗ núi Nam Ốc rồi mới tìm cách tìm kiếm họ. Tử mì bạn có thể tìm được họ không? Cũng không có chắc lắm, nhưng mình cố gắng hết sức. Dương Tử My nói Bây giờ bạn giúp mình tìm hiểu ngày tháng năm sinh của 18 người đó đi để khi mà tới nơi mình tính thử xem. Hạ Mụi nói Được rồi, mình gom đủ bác tự của bọn họ rồi bay qua đó đi chung với bạn. Dương Tử My dội vàng nói Hạ Mụi à, việc này không có hề đơn giản đâu mình lại không phải là đi du lịch. Nếu bạn tới đó sẽ gia tăng thêm gánh nặng cho mình bạn cứ ở lại thành phố A đi tùy thời giúp mình Theo dõi mọi chuyện là được Được rồi Vậy mình sẽ ở lại thành phố A Hạ Mụi hiểu bản thân của mình Chỉ là một người bình thường thôi Nếu cô ấy đi theo Thì trở thành phiền toái cho Dương Tử Mi, Cho nên cô ấy không cố chấp muốn đi nữa Sau khi cúp điện thoại của Hạ Mụi Dương Tử Mi lập tức Gọi một cuộc điện thoại cho Long Trục Thiên Được Bọn anh sẽ từ thủ đô Tới núi Nam Ốc để đi chung giam Long Trục Thiên nói Cũng không có thể để em một mình Đi mạo hiểm được chứ Được Dương Tử mi không từ chối Có bọn họ đi chung Khả năng tìm được người sẽ cao hơn Đặc biệt là thuyết hồ Anh ấy là yêu hồ dạng năm Pháp lực càng cao cường Muốn tìm người Tất nhiên dễ dàng hơn họ nhiều rồi Tiểu thiên vừa nghe thấy Có thể trở về gặp Dương Tử mi Vui vẻ ôm liên nghi chạy mấy vòng. Đối với tình nhóc này Thời gian ở thủ đô quá buồn bực đi, nếu nhóc ấy có thể được đi ra ngoài chơi không còn gì tốt hơn, đặc biệt càng mạo hiểm thì càng thích hơn. Vì thế, Long Trục Thiên và Tuyết Hồ, Tiểu Thiên, Liên nghi Long Truy Nguyệt cũng xuất phát khỏi thủ đô, nhưng mà họ tự lái chiếc phi cơ. Đó là chiếc phi cơ lần trước Long Truy Nguyệt đã tặng cho Dương Tử mi Long Trục Thiên cũng biết lái máy bay, nhưng mà vì thiếu một cánh tay cho nên hơi khó lái. Vì vậy phi công lại trở thành Long Truy Nguyệt. Do phải theo lịch bay cho nên Dương Tử mi đến sân bay núi Nam ốc thì thấy đám người của Long Trục Thiên đến trước mình rồi. Cô vừa xuống máy bay đã thấy bọn họ ra đón vô cùng vui vẻ. Chỉ Tiểu Thiên và Liên Nghi như hai con chim nhỏ nhào vào trong lòng cô. Dương Tử mi vui vẻ ôm lấy họ còn hôn mỗi người một cái nữa. Lòng trục thiên và tuyết hồ đứng bên cạnh nhìn cô ánh mắt của một người Nóng cháy như lửa Anh hận không có thể lập tức quá thành Liên nghi và tiểu thiên Để được ôm cô vào lòng Một ánh mắt khác ôn nhu như trước Trên môi mang thêm một nụ cười lẳng lặng nhìn cô Thời gian phản phất như trôi qua Cả ngàn năm vậy Dương tử mi nhìn hai người Cô mới thả liên nghi và tiểu thiên xuống Đi về phía hai người kia Nhẹ nhàng kêu một tiếng Trục Thiên, Tuyết Hồ Long Trục Thiên tiến tới ôm eo nhỏ của cô, kéo cô vào ngực của mình. Cái ôm ấp đã lâu, không thấy, khiến cho Dương Tử mi cảm thấy quyến luyến vô cùng. Đặc biệt, khi mà cô vừa mới trải qua phong tình tình cảm của ông bà nội, nó giúp cho cô càng thêm quý trọng tình cảm của cô và anh ấy. Cô thề sau này, cô sẽ tuyệt đối tin tưởng vào tình cảm của Long Trục Thiên đối với mình. Cô sẽ không tin vào bất cứ lời đồn đại nào nữa, không có đưa ra bất kỳ kết luận chủ quan một cách tùy tiện. Nếu có xảy ra cái chuyện gì, cô cũng sẽ nói hết ra để cho đối phương có được cơ hội giải thích. Các bạn vừa nghe xong tập 132 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.